Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net nhưng là không đâu Sự tình vẫn còn chưa xong đó Đem cô gái kia đặt xuống mặt đất Nàng chẳng qua là bị mê hoặc Thật sự Kẻ thù ác còn chưa có xuất hiện đâu Nếu như ta không giải quyết hết đó Đến lúc đó vẫn sẽ có người bị mê hoặc Đến đây mà tự sát Trở thành người thứ 9, thứ 10, 11, 12 đó Này, này Ý cậu nói là con ác quỷ trong hồ sao Không sai bạch tử cống đứng dậy vươn đôi tay bị còng đồng chí cảnh sát bây giờ anh đã có thể là mở còng cho tôi tôi chưa con quỷ đó nó sắp ra đó hai nếu mà bị còng tay thế này tôi không tiện đấu với nó ây đạo trưởng ta tên là là diệp thanh vân à, sự tình lúc trước là có chút đắc tội rồi cảnh sát lập tức lấy chìa khóa mở còng tay khách khí tôi tên là bạch tử cống tòng tay được mở bạch tử cống vung vung đôi tay đang định nói gì đó đúng lúc ấy ở dưới gầm cầu đột nhiên gợn lên sóng nước đồng thời còn vang lên tiếng nước ào ào bạch tử cống lập tức đến bên thành cầu nhìn xuống hừ lạnh một tiếng một hồi bạch tử cống quay sang nói cảnh sát diệp kẻ thủ ác thực sự đã xuất hiện đó trước hết anh mang cô gái này rời đi Ờ, tôi tôi tôi biết rồi cậu cẩn thận đó diệp thanh vân biết mình cũng không đối phó được với ác quỷ liền bế cô gái kia lên sau đó chạy ra chỗ đầu cầu đứng ở đó cầm súng lo lắng chờ đợi bạch tử cống buông ba lô từ bên trong liền lấy ra kim tiền kiếm kim tiền kiếm này được kết thành từ một trăm lẻ tám đồng tiền ngũ đế đặt ở trước mặt của tam thanh tổ sư tượng nhang khói cung phụng đã ba năm Lâu dần đã sinh ra linh tính Quỷ mị bình thường Chỉ cần chạm vào kiếm mà thôi Đã hồn phi phách tán Thời điểm bạch tử cống đặt ba lô xuống Chỉ nghe phanh một tiếng Mặt nước nổ tung Từ trong mặt nước một cái bóng đen Bắn thẳng ra Nặng nề từ từ hạ xuống Ở trên mặt cầu Người được mùi tanh hôi Không ngừng bốc lên Bạch Tử Cống lập tức nín thở. Theo ánh sáng, Bạch Tử Cống bây giờ mới nhìn rõ cái bóng đen, bộ rắn như thế nào. Làn da trắng bảnh bạch bị ngâm núp, trương phình lên. Nhưng vẫn có thể nhìn ra là một đại hán đầu trọc ngoài 30 tuổi. Hai cái răng nanh sắc bén từ trong miệng nhô ra, chứng minh thân phận của đại hán. Mười móng tay đen nhánh lập lòe hàn quang, chẳng những sắc bén mà còn chứa đầy thi độc. Trên người của Cương Thi Thậm chí còn có vẽ những phù văn Mà Bạch Tử Cống xem cũng không hiểu Điều quỷ dị đó là một cái dây xích sắt to Buộc vào chân của Cương Thi Một đầu khác vẫn còn ở trong hồ Này là Cương Thi Nhìn thấy Cương Thi này Bạch Tử Cống sừng sốt Mọi người đều biết là Cương Thi có thi độc Nhưng tình huống này Cương thi chắc chắn là đã ngâm nước ở trong hồ này ít nhất phải nửa tháng. Điều kỳ quái là nửa tháng này, tây hồ gió im sóng lặng, đến cả một con cá cũng không bị độc của cương thi hành hạ chết. Rốt cục là nguyên nhân từ đâu? Lúc bạch tử cống vẫn còn đang sững sờ, cương thi kia bỗng nhiên giống lên một tiếng. liền chộp tới bạch tử cống, móng tay sắc bén, thọc tới. Chả đảm bảo chỉ cần trúng chiêu là trên người của Bạch Tử Cống sẽ có 10 cái lỗ máu. Trong tình huống này, Bạch Tử Cống cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức chân vừa trượt, trực tiếp tránh đi cú vồ của Cương Thi. Đồng thời, vung tay chạm thẳng lên trên người của Cương Thi. Chỉ nghe xèo một tiếng, một luồng khói trắng liền bốc lên. Trên người của Cương Thi bị kim tiền kiếm chém vào một vết thật sâu. Nhìn thấy vết thương trên người của cương thi Bạch tử cống đã ngạc nhiên Lại càng thêm ngạc nhiên Này Cương thi này làm sao lại yếu như vậy Nói như vậy Kim tiền kiếm của mình Có thể đánh làm thương tổn cương thi Tuy nhiên là những vết thương đó Cũng vẫn có giới hạn Cương thi gầm lên một tiếng thảm thiết Xoay người lại Lại trồm đến bạch tử cống giỏi Tới hay lắm nhìn thấy tình huống này bạch tử cống quát to một tiếng trong tay nâng lên kim tiền kiếm đâm thẳng tới cương thi theo như suy nghĩ của bạch tử cống cương thi này yếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.